Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi mất tích luôn Chuyện đó xảy ra tối hôm qua Giống với thời điểm mà con nói gặp nó lạnh run trong vườn nhà mình đó thôi Đức ngẩn ngơ một lúc Rồi nhẹ nhàng lắc động Con không tin được những chuyện lạ lùng như vậy đâu Có thể là một điểm báo thì đúng hơn đó Thế rồi họ không có thị giờ để bàn thêm nữa Vì lúc đó Quế Anh khi được xoa dầu Thì có dấu hiệu hồi tỉnh lại Cô nói ú ớ gì đó trong miệng Không ai nghe rõ Nhưng mấy tiếng cuối cùng Thì hình như có tên của Đức Bà cả liền gọi Đức ngay Con hỏi nó coi Nó nói gì vậy Đức ghé sát vào Quế Anh Hỏi đủ cho nàng nghe Em Em có nghe được anh nói gì không Có phải là em muốn nói gì đó Với anh không Quế Anh Anh là Đức đây mà Quế anh chớp chớp mắt mấy cái, nhưng vẫn im lặng. Nửa giờ sau vẫn như vậy. Quá sốt ruột nên bà cả phải nhờ Đức. Nó chưa tỉnh đâu, nhưng xem ra chỉ có con là có thể giúp cho nó thôi mà. Má nhờ con ở lại đây đêm nay đi, con bằng lòng đi cho má. Trong lúc nguy cấp này, bà mới chịu dịu ngọt với Đức. Thật ra thì trong lòng Đức cũng không đành lòng nhìn Quế anh như vậy. Cho nên anh phải nhận lời ngay, dạ con sẽ ở lại đây, xin phép má để cho con ngồi đây một mình với em nó, hình như là Quế Anh không thích có đông người đâu. Tối hôm đó, chỉ một mình Đức ngồi bên cạnh canh cho Quế Anh ngủ. Thỉnh thoảng anh nghe cô ấy gọi khe khẽ tên mình và hai dòng lệ chảy dài, hai khóe mắt. Không thấy ai bên cạnh nên Đức đưa tay nắm lấy nàng như truyền hơi ấm. Đột nhiên Đức phát hiện trong lòng bàn tay của Quế Anh có một vật gì đó giống như đạo bùa chú bằng vải màu vàng. Cái gì vậy? Đức hỏi khẽ và tất nhiên là không có ai trả lời. Tiện tay, anh lấy vật đó đưa xem và giật mình. Bởi đó thật sự là một loại bùa chú gì đó rất là lạ. Anh không kịp suy nghĩ gì thêm. Vội cầm vật lạ ấy thuận tay ném thẳng nó vào đĩa đèn dầu đang cháy. Một ánh lửa xanh bùng lên. Cùng với một tiếng thét thật to của quê anh Vợ chồng ông cả đang ở nhà trong Thấy vậy vội chạy ra hỏi Chuyện gì vậy? Đĩa đèn dầu sau khi bùng cháy đã tắt Ông cả dục ra nhân Tụi bay mau đốt đèn lên coi Bà cả thì hỏi lần nữa Chuyện gì vậy hả Đức? Không nghe tiếng Đức lên tiếng bà hốt hoảng Có chuyện thật rồi ông ơi Khi đèn đốt sáng trở lại Thì cả Quế Anh và Đức Đều không còn ở đó nữa Trời ơi Bà cả chỉ kêu được mấy tiếng Rồi ngất xỉu luôn Kiều Anh thì lúc mê lúc tỉnh suốt cả đêm Khiến cho cả nhà lo lắng sợ hãi Vào lúc nửa đêm khi vừa tỉnh lại Cô đã chỉ tay qua bên kia sông mà la to Đừng hại người ta Họ có làm gì đâu mà ác với họ quá lắm vậy. Ông bà Hai Tâm chẳng hiểu chuyện gì, vội hỏi luôn. Con nói ai vậy Kiều Anh? Nhưng cô nàng không trả lời, mà lại nằm xuống và rơi ngay vào hôn mê như trước đó. Rồi khoảng nửa giờ sau, Kiều Anh lại tỉnh lại một lần nữa. Nhưng lần này thì giọng điệu khác hẳn rồi. Họ đã chết chưa? Sao không ai qua bên đó xem hai đứa ra sao rồi? Ông Hai Tâm hỏi. Con nói họ là ai vậy? Kiều Anh chỉ tay qua chỗ ngôi nhà có đèn sáng phía bên kia sông Nhà đó đó. Bà hai giật mình nói. Đó là nhà ông cả xử. Sao con lại... Kiều Anh nghiến răng. Phải để cho họ chết hết đi. Rồi nói xong cô ta lại ngã lăn ra hầu như không biết gì nữa. Vợ chồng hai tâm lo lắng quá đỗi. Bà nhớ lại chuyện tối hôm qua mà càng sợ thêm. Chiều qua đang ăn cơm, bỗng nó bỏ đi xuống bến, rồi đi đâu chẳng hiểu. Đến lúc đêm mới về, mình mày ướt đầm, người thì lạnh cóng, sau đó mê man luôn. Đây là lần đầu tiên nó bị như vậy đó. Ông Hai lại nói thêm, ngay từ bữa ở Sài Gòn về, nó đã có biểu hiện kỳ kỳ rồi. Cứ hỏi là có thấy thằng Hiếu tới thăm không, mà thằng Hiếu đó thì chết mấy năm nay rồi. Bà Hai cũng nhớ lại, hầu như nó không nhớ gì chuyện Thằng Hiếu đã chết. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net